Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ lối thối đèn dầu một bóng Từ ngày bố chung mày nằm xuống Nhà vắng qua Có cái đài thì cũng như là có trẻ con bên cạnh Đắc hỏi ừ, Thứ này ở trong họ bán bao nhiêu hả anh Điển nói nhanh Độ vài trăm Định mua cái nhớn hơn nhưng mà ba lô anh chật cứng mất rồi Nói câu ấy Hình ảnh thằng bộ đội mất đài Và khuôn mặt dỗ của thằng chất Vụt hiện ra trong trí điển Điển vội lạng sang chuyện khác Chú chú đưa anh ra chợ xem có cái gì ăn Thì mua về nấu tạm bữa cơm mời mẹ sơi Điển ngước nhìn Đắc Nhưng không để ý thấy cặp mắt thất vọng của thằng em mình Sau món quà biếu mẹ Không thấy Điển đã động gì đến Đắc Ba lô còn đầy thế kia Chẳng lẽ không có món gì quý giá trong đó Đắc miễn cưỡng đáp Thôi anh anh ở nhà nói chuyện với mẹ đi Để em chạy ra chợ xem còn gì ăn được không Thịt thì chắc chắn là giờ này chẳng còn rồi Giờ Đắc Lao nhanh ra cửa Đắc đi rồi điển mang ba lô vào nhà Đặt lên đầu giường Gã đứng trống nảnh nhìn quanh Rồi hỏi mẹ Từ giờ mẹ lên đây mẹ có về lại làng ta lần nào chưa Bà cụ chép miệng Đắc Ai cho đi mà đi Thẳng Đắc nó giam tao cả ngày ở đây Chứ có nhấc chân đi đến đâu được Nhớ lắm mà cha làm thế nào mà đi được Rời bắt tội lấy của tao hai con mắt Nằm ngoài ta đòi về đắp mã cho bố mảy nọng không chịu cho đi Điển có nghe phong thanh về cái chết của bố Nhưng chưa rõ lắm Gã ngồi xuống mép giường và hỏi à, Con nghe bảo là bố con ho lao Thổ ra máu cả mấy tháng rồi mới mất Có phải không mẹ? Bà cụ ngồi yên bên cạnh điển Nước mắt lại trào ra Lâu lắm bà mới kể Nói thật Tao thấy đứt từng khúc ruột anh em chung mày đi rồi, ông ấy đổ đốn. Dâu tao đi đánh bạc cả đêm. Cái lão tốn cậy có con làm trưởng đồn công an, chứa bạc công khai, nhất nuôi cá nhỉ cá bạc. Ai chửi thế nào thì chửi. Lão cứ mở sổng tại nhà. Cái xóc đĩa đã thua thì nóng gỡ. Nhà có cái gì bố mày đem bán sạch. Vắng lúc nào thì thôi, hễ về đến nhà là tao phải đi theo. Đánh tưởng bước Hỡ Hỏ ra cái gì Thì cũng Ông ấy quân đi hết Điển như mày ngắt lời Lạ nhỉ Bố con có đánh bạc bao giờ Đánh chắn với tổ tôm Còn chả phân biệt được Quân gì với quân gì nữa là Họ có rút bắt Thì còn biết qua loa Chứ xóc đĩa Thì nhất định là không Điển ngờ rằng Cha mình có vợ lẽ Nhưng bà mẹ lại kể tiếp Mãi đến một hôm Tao mới thấy ông ấy thất thẻo về Nằm vật ra giường thế này này Cậy miệng cũng không nói nhời nào Mặt thì cứ xanh mét y như phải gió Tao chạy đi xin mấy lá dầu không hơ lửa đánh gió cho ông ấy Bây giờ thì ông ấy mới thu thật là Mất cả nghiệp rồi Văn tự bán nhà ký xong xuôi cả rồi Điền kêu lên Bán cả nhà Bà mẹ lắc đầu đắng cay Nhà không tôi đâu Cả một dặn tre phía trước bán tất Rồi mấy gốc bưởi mấy cây mít ở bờ ao Mày còn nhớ cây mít thật là sai mọc chia ra bờ ao không Hết tre, hết vườn rồi mới tới cái nhà Điển bùi ngồi hỏi Thế rồi bố mẹ dọn đi đâu Lão tố để ra cái đẻo nhân nghĩa bảo tao Ông ấy đang ốm dở Tôi cho ông bà dọn tạm xuống dưới bếp Bao giờ khỏi thì tôi lấy làm chuồng lợn Nửa năm sau thì bố mẹ chết Không có miếng vải mà liệm đấy. Bà cụ dừng lại, im lặng mấy phút như để mặc niệm cái chết bất thường của chồng. Đối với cái chết ấy, bà vừa thương vừa hận. Cho nên mỗi khi kể, bà thường bắt đầu bằng hai dòng nước mắt. Nhưng khi câu chuyện đã có chớn, càng nói, bà càng trở nên lạnh lùng. Điển ngồi im, đầu cúi xuống, mũi dép dâu di di trên nền đất. Lâu lắm, gã mới hỏi thêm. Thế lúc ấy cái chàng... Cái con vợ thỏ tà của mày đấy à? Nó dắt con đi mất từ lâu rồi, còn đâu... Nó theo cái thằng Triển chủ nhiệm hợp tác xã Khốn nạn Nó có ngó ngàng gì đến thằng Tèo đâu Tao bảo mãi là Mày muốn theo dai thì cứ theo Mày muốn bôi do chát cháu vào mặt tao cũng được Nhưng phải để cái thằng Tèo cho tao nuôi Con mày nhưng mà cháu tao Thế mà nó cứ nặng nặng Nó bế theo thẳng be thì cứ bắt đi bắt cả cuống Lúc ấy nước đang lên to Lộn mẹ cổ xuống ao Chẳng có ai vớt hai ông cháu chết cùng một năm nghe câu ấy điển hồi tưởng lại cả một quãng thời gian mấy năm mẹ chồng con dâu sống lục độc bên nhau và lòng gã chợt dưng dưng hối ạ nghe chuyện hot nhất tại đọc